Không chỉ là việc thời bây giờ, mà trước kia, cũng đã nói rồi ạ. Tương Vân nói, hai chữ bảo ngọc, không thấy ở đâu cả. Có chăng chỉ trong những câu đối mừng Xuân chứ kinh thi kinh thư, đều không chép đến, không thể nói thấy được ạ. Hương Lan nói, ngày trước tôi đọc thơ ngũ ngôn của Sầm Gia Châu có một câu, Nơi này nhiều bảo ngọc, thế mà cô quên ạ. Sau đọc thơ thất ngôn tuyệt cú của Lý Nghĩ Sơn lại có một câu, hoa bóng ngày nào không bám bụi. Tôi thường cười nói, Thì ra tên hai người ấy đều có ở trong thơ đường cả đấy. Mọi người cười nói, Thế là không hỏi vào đâu được nữa rồi. Cô phải phạt một chén đi. Từng vân không trả lời đành phải uống rượu phạt, Mọi người lại gieo điểm đánh toan. Nhân giả mẫu và vương phu nhân đi vắng, không có ai canh quản nên họ cứ chơi đùa bữa bãi, hét ầm ĩ, đầy nhà cỏ xanh tha thướt, chim ngọc sinh rất là vui nhộn. Chơi đùa một lúc rồi mọi người tan tiệc ra về, Diên Vân không thấy đâu cả. Ai nấy cứ tưởng cô ta ra ngoài rồi chờ ngay, không ngờ càng chờ càng mất hút, liền sai người đi tìm khắp nơi nhưng nào có thấy. <cười> Ê ấy và năm kia kiếu dẫn mấy bà cả đến, một là xem có việc gì sai chiến, hay khiến, hai là họ bỏ a hoàn còn trẻ tuổi. Nhân lúc vương phi nhân đi vắng, không chịu nghe lời Thám Xuân, uống rượu bừa bãi làm mất thể thống. Thám Xuân biết ý cười nói: "Các bà không đánh đến đây sợ chúng tôi không hề uống rượu nhiều đâu, chẳng qua chị em chơi đùa với nhau, mượn chén làm vui thôi ạ." Các bà đừng lo." Lý Hoàng Tư thị đều cười nói. "Các bà về nghỉ thôi, chúng tôi không để cho họ uống nhiều rượu đâu." Và Lâm Chi Hiếu cười nói. "Chúng tôi biết rồi. Ngày những khi cụ cháu uống rượu, các cô còn cặm tự uống, bây giờ các bà không có nhà, tất nhiên là cô chỉ chi đồ thế thôi. Chúng tôi sợ có việc gì sai bảo nên đến trực sẵn. Vả lại mùa này ngày phai." Các cô chơi một lúc rồi cũng nên ăn uống một chút Ngày thường các cô không ăn được nhiều Bây giờ uống mấy chén rượu Nếu mà không ăn sợ sinh bệnh ra đấy Tháng Xuân cười nói Bà nói đúng đấy, chúng tôi phải ăn chứ ạ Rồi quay lại bảo mang đồ điểm tâm lên Tháng Xuân lại cười nói Các bà đi nghỉ hay sang bên kia trò chuyện với gì tiếp cho vui Tôi sẽ phai người, mang ngay rượu sang để các bà uống ạ Và Lâm Sư Hiếu cười nói Chúng tôi không dám nhận ạ Họ đứng một lúc rồi mới về Bình Nhi sở lên mặt cười nói Ôi mặt tôi nóng rồi, không tiện ít họ Chưa cứ ý tôi, nên là xếp dọn đi thôi Đừng để họ quay trở lại, thì chẳng ra sao cả Thám Sơn cười nói Không việc gì đâu rõ sao chúng ta không uống nhiều rượu là được rồi." Chợt một đứa hầu bé cười hi hi đến nói: "Các cụ xa mong xem cô Vân rượu." Và hóng mát ngủ ngay ở trên hòn đá sau núi Thiên người nghe nói đều cười. "Đừng làm lên nhé." Họ chạy ra xem thấy tung Vân đầu vối vào cái khăn lụa bọc trùm hoa tuyệt vừa đang ngủ say trên hòn đá ở hẻm lối. Hoa thợt thợt bay đầy riêng người, mặt mũi và quần áo sực những mùi thơm. Quạt trong tay rơi xuống đất cũng bị hoa phủ lấp mất một nửa. Một đàn ong bướm xôn xao bay lượn xung quanh. Mọi người trông thấy vừa cười vừa yêu, vội đánh thức và đân cô ta dậy. Tường vần vẫn ngủ say, mơ nói lệnh sợ, niệm còn làm nhảm. Suối thêm say sợ phải đưa về nên là gặp bạn bè. Mọi người đẩy cô ta phải cười nói. "Mau tỉnh dậy đi ăn cơm đi. Ngủ đã ướt này ốm mất đấy." Từng phân lim sim con mắt nhìn mọi người lại cúi đầu nhìn mình mới biết là say. từng phân định ra chỗ vắng khói mát, không ngờ bị phạt mấy chén rượu, sức yếu không chịu nổi liền ngủ đi mất trong bụng có ý khối hận. Ngày lúc đó có một đứa hầu nhỏ bưng chậu nước mặt và hai đứa mang gương được phẫn phát đến. Mọi người đứng chờ Tương Vân ngồi trên hòn đá đánh phấn khai đầu rồi đứng dậy cùng về Hồng Khương phố. Lại uống mấy chén nước tràn đặc, Thán Xuân vội hai đá tỉnh rượu cho cô ta ngậm. Một lúc lại cho ăn canh chua, mới thấy tỉnh dần. Bây giờ lại chọn mấy thứ, hoa quả mang săn biếu phượng thư, phượng thư cũng biếu lại mấy thứ. Bọn Bảo Thoa ăn điểm tâm xong, có người ngồi lại, có người đứng dậy, có người ra ngoài, có người tựa vào lam cam xem cá, thích gì chơi nấy, cười nói ẩm ý. Thám Xuân đánh cờ với Bảo Cầm, Bảo Thoa, Tụ Yên đứng xem, Đại Ngọc và Bảo Ngọc thì to nhỏ với nhau ở dưới phẳng hoa, Không biết là nói những gì. Bỗng thấy vợ Lâm Chi Hiếu và một bọn con gái đưa ra một người đàn bà đến. Người này nét mặt buồn sầu, không dám lên trên nhà, chỉ đứng ở dưới thềm, quỳ phái. Thám Xuân có một quân cờ bị nước bí, tính đi tính lại. Nếu gỡ được hai quân thì mất một nước quan trọng. Hai mắt chăm chú nhìn vào bàn cờ, một tay để vào trong hộp. Sở quân cờ suy nghĩ Vợ Lâm Chi Hiếu đứng chờ mãi Thám sân quay lại Uống nước mới trông thấy hỏi Có việc gì đấy hả? Vợ Lâm Chi Hiếu người đàn bà ấy nói Người này là mẹ tháng Nhi Hầu ở bên nhà cô Tư Hiện đứng hầu hạ trong vườn Vừa rồi tôi nghe thấy Nó nói nhiều câu bệnh Những lời nói Tôi không dám chỉnh lên cổ cứ nên đuổi nó đi mới phải ạ Thám Xuân nói, sao không đi trình mợ cả? Mợ cả sang bên dị tiết, tôi đã gặp vào trình rồi. Mợ bảo sang trình cô ạ. Sao không đi trình mợ hai? Bình Nhi nói, thôi không trình cũng được, tôi về nói là đủ rồi. Đã thế thì hãy đuổi nó ra. Chờ bà về sẽ trình, xin cô định đoạt cho ạ. Thám Xuân gật đầu rồi lại cúi xuống đánh cờ. Vợ Lâm Chi Hiếu dẫn người đàn bà ấy đi xa. Đại Ngọc và Bảo Ngọc đứng dưới sẵn hoa ngắm nhìn đằng xa. Đại Ngọc nói, cô ba nhà anh thật là khôn ngoan quá. Tuy bảo cô ta trong non công việc, nhưng một chút cũng không dám làm quá tay. Nếu là người khác, đã làm mưa làm gió rồi đấy. Bảo Ngọc nói, em không biết, khi em ốm cô đã làm được mấy việc. Vườn này đã chia cho mấy người trông nom, bây giờ muốn nhổ một cái cỏ cũng không được. Cô ấy cũng đã bớt được mấy việc, lại mà anh và chị Phương ra làm tung xung để cấm đoán người ta. Cô ấy là người biết tính toán, không những ngà hôn ngoan mà thôi đâu. Phải thế mới được chứ chúng ta tiêu phí nhiều quá. Tuy em không phải trông nom công việc, nhưng khi nào trong lòng thư thái, thường hay tính toán Thì tiêu nhiều mà thu thì ít. Bây giờ nếu không tàn tiện, Thì sau này lấy đâu cho đủ à Rồi sau này không đổ, Hai chúng ta cũng không đến nỗi phải bị thiếu thốn. Đại Ngọc nghe nói, Liền quay người đi lên nhà tìm Bảo Thoa nói chuyện. Lúc Bảo Ngọc sắp đi, Thấy tập nhân đến tay bưng cái khay sơn chạm lối liên hoàng Trong đặt hai chén trà mời và hỏi, Cô đi đâu rồi ạ? Tôi thấy hai người đã lâu không uống nước, nên pha hai chén trà mang lại đây ạ. Bảo Ngọc nói, Không phải cối kìa, chị mang đến cho cối Nói xong, Bảo Ngọc cầm lấy một chén nước, tập nhân mang chén nước kê đi. Nhưng thấy Đại Ngọc cùng ngồi với Bảo Thoa mà chỉ có một chén nước, liền nói, Câu nào khác thì xin uống trước, tôi lại đi pha nữa ạ. Bảo Thoa cười nói, Tôi không uống, chỉ cần một ngụm xúc miệng thôi ạ. Nói xong cầm lấy chén nước, uống một ngụm, còn thừa nửa chén đưa cho Đại Ngọc. Tập nhân cười nói, tôi lại đi pha thêm nữa ạ. Đại Ngọc cười nói, chị đã biết bệnh tôi rồi, thầy thuốc không cho uống nhiều nước trà, nửa chén này là đủ rồi. Cảm ơn chị, nghĩ chu đáo quá ạ. Nói xong uống hết và đặt chén xuống. Tập nhân lại sang lấy chén của Bảo Ngọc, Bảo Ngọc hỏi, từ nãy đến giờ không thấy phương quan, nó đi đâu rồi? Tập nhân nhìn xung quanh nói, nó vừa mới ở đây, mấy người đừng đánh trọi gà chơi, giờ không thấy đâu cả. Bảo Ngọc nghe nói chạy về phòng, thấy phương quan đang ngủ ở trên giường mặt ngoảnh vào trong, Bảo Ngọc đẩy nó nói, đừng ngủ nữa. Chúng ta ra ngoài chơi một lát rồi đi ăn cơm đi. Các người uống rượu, không nhìn gì đến tôi. Nãy giờ tôi buồn quá, tha về ngủ cho xong. Bảo Ngọc kéo Phương Quan dậy, cười bảo. Chiều này chúng ta lại uống rượu ở nhà. Để rồi tôi bảo thị Tập Nhân, dẫn cô đến ăn chung một bàn, có được không? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.